Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cũng được, bất đầu cũng không xong. lúng túng đến mức muốn đảo hố chôn mình. Làm sao lại vừa vặn ngồi vào chỗ đó chứ? Khi phát hiện thân thể của mình dần dần biến hóa, thể dàng dễ thành thể cô ra, như không có việc gì mà mở miệng. Đi thôi, đến phòng làm việc của anh ngồi một chút. Cô đỏ mặt lên không lên tiếng. Hai người từ phòng hợp đi ra, một người sắc mặt bình thường bước chân thong song, một người sắc mặt lại đỏ hồng ánh mắt sao động Tình hình như thế sẽ khiến người bên ngoài nảy sinh ý nghĩ kiều diễm. Mùa xuân ông chủ đã thật sự tới rồi nha. Hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau khi đóng cửa lại, mạnh dài cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang dễ Thành, sợ hãi mà mở miệng. Thật là xin lỗi, học trang à. Hai anh thất tố, đàn ông quả nhân là động vật sờ vào nửa người dưới để mà suy nghĩ. Thế nhưng vì khen địch như vậy mà xúc động. Giang dễ thành công nhịn được mở ho khan một tiếng. Mạnh dài lập tức im miệng. Lúc này, vẫn là đứng nên vút râu hùng. bạn nhất học trường thành quá hóa sận thì sẽ không tốt. Có mệt không? Cô không hiểu mà nhìn sang. Giang dễ thành rung ở phía dưới, ở trong lòng thờ dài. Em sai giờ mà còn đi tới đây. Có muốn đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút, mà ngủ bù không? Mạnh dài lập tức gật đầu như là băm tỏi. Lúc này tốt hơn là đừng nên ở cùng một chỗ với anh để tránh cho tất cả mọi người lúng túng. thấy cô đi vào phòng nghỉ ngơi, thì trong lòng của Giang Sĩ Thành cũng thở vào nhẹ nhõm, chuyển qua ghế xa làm việc, cúi đầu nhìn cảnh phố ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, âm thầm canh cáo mình không thể nóng vội. Phải biết rằng, tiểu bạch thọm bệnh dai, rất dễ dàng bị hoàng sợ. Học trường à, anh có phải là tổng giám đốc sao? Ừ, bình thường tổng giám đốc đều có tiền sao? Ừ, người có tiền... Thì cũng không chỉ có một căn nhà, có phải hay không? Ừ. Mẹ dài đưa tay vút vút lồng ngực của mình. Cố chịu đựng công đường mong vút về với anh. Bởi vì người đàn ông này ở bên cạnh đây, lúc nào cũng chỉ có một chữ. Ừ. Hít một hơi thật sâu, cô dùng lại tiếng nói gần như gầm tét hỏi. Vậy thì anh mang em tới chỗ của anh làm gì chứ? Cô mới không cần biến thành ở chung với anh nha. Nhớ đến một màn kia phát sinh ở công ty. Lòng của cô không chịu thua kém mà cô rũ reo hò. Mơ hồ cảm thấy tiếp theo nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Nói thật, cô chưa bao giờ dám có ý kiến gì với học trường vạn người mê này. Cô sợ nhất là phiền toái. Hơn nữa bà nội cô cũng luôn nói với cô, tìm chồng phải tìm một người chân thành thật thà. Loại người như học trường, theo tư chuẩn của bà nội, có lẽ chính là có thể xem xét. Nhưng ngàn vạn lần đừng si tâm phỏng tưởng Cho nên nếu như trái tim đã quẩn trộn rộn, thì cũng bị lý trí của cô đè xuống. Sang dĩ thành đưa tay nhấn huyệt thái dương, tiện tay đem cái chìa khóa ném ở trên bàn trà, nới lòng cà la vặt, rồi do đó đặt mông ngồi vào ghế salon, không có hình tượng mà mờ, mờ rộng tứ chi, tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn cái bộ dạng kia của anh như là không có ý định quan tâm tới cô, thì mạnh dài càng giận hơn, cô từ cửa đi tới, như có cảm giác không tồn tại vậy, ngay cả dây ở chân cũng không kịp thay nữa. Chân công chua sau cô sừng sốt một chút, sau đó theo bản năng quấy đầu nhìn lại thành thật trả lời, chua, tháo ra đi. quang ngoan ngoãn, ngoãn đá giày qua một bên, rồi sau đó cảm thấy có gì không đúng, chân mày nhớ lại, rất là có khí thế vỗ một cái lên bàn trà, sau đó ngũ quan nhăn nhó mà che đôi tay hơi đỏ của mình trực khóc, đau quá đi. ánh mắt của giang dễ thành cổ công mở ra, nghe thấy tiếng cũng biết cô làm chuyện mua xuẩn rồi. từ khi hai người biết nhau thì cô vẫn là như vậy. Mà anh đã bình tĩnh từ lâu Một cô bé ngốc như vậy Làm sao có thể bình an sống đến bây giờ Anh vẫn cảm thấy đây là một chuyện rất là thần kỳ Nhưng mà sự thật đã chứng minh Mạnh dài vẫn chính là tồn tại rất là thần kỳ đó Năm đó Cô thậm chí không nhớ rõ Anh mượn nợ cô Mà số tiền đó là do cô đem tiền xài vặt khổng lồ của mình Cho anh vượt qua nguy cơ tài chính của xế nghiệp gia tộc Đoán chừng Nếu như anh không có chủ động đưa bên Lai mượn đồ cho cô Có lẽ cô cho rằng chuyện này không có phát sinh, nên đã quên mất. Cho nên, từ bài cò vô lương tâm này, không một chút nhớ thương nào mà ở Mỹ 4 năm, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh gần như cho rằng, anh cần phải đi qua để bắt cô trở về. Cũng may là bây giờ cô tự mình chủ động nhảy trở về. Cảm giác được kế salon lông bên cạnh trầm xuống, anh kẽ nhích môi cười. Học trồng à, giọng nói mang theo một chút lấy lòng và làm nũng vang lên. Ừ. Mạnh tay lặng lẽ nắm quả đấm thật nhanh ở trên đầu anh phun hai cái giọng đáng thương nói: Anh không thể cho em một căn nhà anh không thường ở được sao? Anh còn muốn đến lúc đó lại đi nhặt xác của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện